Xin chào vị khán giả thân mến của kênh Những chuyện Đi kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 255 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. gần đây thì mình thấy tương tác hơi hơi ít. Chắc các bạn mải tập trung nghe chuyện. Hắc Tây Du. Tập 255. Tầng hư không thứ 19. Đám cự thú hư không vốn đang đuổi giết bọn hắn nhào nhau ngừng chân. Không tiếp tục giết đến mà nhìn quanh tầng hư không thứ mười tám, tiếng gào to mơ hồ truyền tới. Là Tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra những con cự thú này không có cách nào tiến tới nơi đây. Chúng ta coi như đã tránh được một kiếp. Các người như thế nào vậy? Không việc gì chứ? Tần bục thúc giục thần thức đối kháng, không để tầng hư không thứ mười chín đồng hóa. Đồng thời thần thức của hắn vẫn luôn bảo hộ đám người yên nhi và Long Kỳ Lân. Nếu không có hắn bảo hộ, Bọn Long Kỳ Lân căn bản không cách nào Có thể chống lại lực lượng đồng hóa của hư không Dù là như vậy Nhục thể của bọn hắn cũng không thể nhìn thấy được nữa Nguyên thần cũng dần dần trở nên mơ hồ Về phần đại hồng Cũng biết cổ hiểu Hai người bọn họ tất nhiên là bình yên vô sự Là huynh cự thú hư không do người khống chế Có thể tiến vào nơi đây Về sẵn con cự thú hư không khác Không thể tiến vào tầng hư không thứ 19 chứ tần Mộc Hoài Là tiêu giật mình nói Chẳng lẽ là con cự thú hư không mà ta khống chế này quá mạnh mẽ là tồn tại cường đại nhất trong đám cự thú hư không kia? Chỉ sợ cũng không phải như vậy. Tần mục nhìn về phía tầng hư không thứ 19, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy khắp nơi bên trong tầng hư không thứ 19 đều là quang mang màu trắng. Những hào quang kia tạo thành từng vòng tròn giống như từng quả trứng cao lớn tới hơn 10 trường, được bài biện trình tệ ở trong hư không bên trong tầng hư không thứ 19 của tổ đình dĩ nhiên lại có hàng trăm vạn quả trứng thậm chí là còn nhiều hơn những quả trứng này tàn mát ra bạch quang mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong của mỗi quả trứng đều có một con mắt to thân thể nhỏ bé yếu ớt quặn tròn long kỳ lân vội vàng nói giáo chủ những quả trứng này tần mục hạ giọng hằng là trứng cự thú hư không sợ rằng cự thú hư không đã đem nơi này trở thành sau huyệt thai ngén đời sau Chúng ta xâm nhập vào sau huyệt của đời sau cự thú. Vì vậy, những con cự thú hư không trưởng thành phía ngoài kia, mới không dám tiếp tục đuổi giết. hẳn là sợ chúng ta đánh nát đời sau của bọn họ. Giáo chủ ý của ta là, những quả trứng này được xếp hàng trình tề, là do ai sinh ra hay sao? Long Kỳ Lân nói, tần bục bỗng thấy lạnh cả người. Long Kỳ Lân hỏi điểm mấu chốt của vấn đề. Những con cự thú hư không khác, cũng không dám bước vào tầng hư không thứ 19. Như vậy... Là người nào chạy tới tầng hư không thứ 19 này Hạ sinh ra nhiều trứng hư không như vậy Hắn vẫn nghĩ tới đây Bất thình linh ở phía sau tầng hư không thứ 19 Giống như là một hạp cốc to lớn Đang chậm rãi phân liệt ra Một con mắt to tới mức khó có thể tưởng tượng được che khuất toàn bộ tầng hư không thứ 19 Thời điểm con mắt này mở ra Mọi người chỉ cảm thấy hư không lập tức bị đảo ngược Chủ nhân của con mắt quá lớn Chỉ mở mắt Cũng đã đem tầng hư không thứ 19 của Tô Đình đặt ngược lại Hư không mẫu thú Đại hồng ngẩng lên Nhìn có mắt vô cùng khổng lồ này Lầm bầm nói Chạy Thần thức của La Tiêu bộc phát Dũng mãnh tiến vào trong đầu con cự thú hư không Mán đã hằng phục kia Quát ẩm lên Con cự thú hư không kia Bị hư không mẫu thú làm rung động Nằm giạt xuống Không dám nhúc nhích La Tiêu giận dữ Đang muốn thúc giục thần thức lần nữa Bất tình lình Cự thú hư không không đứng dậy Thà người nhảy lên Từng tầng hư không thứ 19 chạy vào tầng hư không thứ 18, tung nhảy như bay, từ tầng hư không hướng ra phía ngoài chạy đi. Tầng hư không thứ 19, hư không mẫu thú to lớn rốt cuộc tỉnh lại, âm thanh vô cùng trói tài từ sâu trong hư không đâm tới. thần thức của La Tiêu lập tức hỗn loạn. cự thú cũng giống như say rượu ngã trái ngã phải. Mặc dù là tầng mục, thần thức cũng lập tức tàn vỡ, khó có thể tiếp tục bảo vệ đám người yên nhi may mắn hư không mẫu thú ở phía trên dùng tiếng kêu đánh về phía bọn hắn cũng bị chấn động đần độn. lúc này bọn hắn mới bầy vậy mà giữ được thánh mạng. tiếng kêu của hư không mẫu thú bình thường trở lại, là tiêu lập tức khống chế cự thú hư không bay trở về phía bên ngoài tiến vào hư không rất khó, nhưng chạy lại tương đối dễ dàng. cự thú hư không một đường chạy vội chạy trốn ra ngoài. trong dây lát tần mục quay đầu nhìn lại nhìn thấy một nửa cái móng vuốt cực lớn che quất cả thiên không hướng bọn hắn quay tới. Ta không thể chết được. Tần Mục bất thình Liên cao giọng quát, nếu như ta chết, cho dù là ai cũng không cách nào có thể ly khai khỏi nơi này. Là Tiêu khó hiểu, ngay tại thời điểm thanh âm Tần Mục rơi xuống, một trải cực lớn của hư không mẫu thú giống như là va chạm vào chướng ngại vô hình, bị đánh rồi có quỹ đạo ban đầu, từ trên đầu bọn hắn vùng qua một cái. Tầng hư không bị cứng rắn xé rách, không bố vô cùng Nếu như từ trong thổ đình gần đầu nhìn lên, tất nhiên có thể một lần nhìn thứ 19 tầng hư không, thấy rõ ràng con cự thú kia. Là Tiêu bắt lấy cơ hội này, trước khu những tầng hư không phía trước khép lại, khống chế cự thú hư không hoàn toàn phóng đi. Bất thình linh tiếng gào to của cựu thú hư không truyền tới. Vô số cự thú hư không đuổi theo viết sau bọn họ, lập tức giống như mưa, từ chỗ sâu trong hư không rơi xuống. Tiếng gào to của hư không mẫu thú truyền đến trong tay của đám người tận mục. Lục vùng út tạm, tâm can tỳ phồi, thận Của tất cả mọi người trên thế đàn Hầu như đều đã bị đánh cho rách nát tả tơi Thất khiếu, trời máu Thậm chí của bọn hắn cũng bị chấn động Giống như là nồi bột nhão Khó có thể ngưng tụ thần thức Còn cự thú không phía dưới thế đàn kia Cũng bị chấn động Thân thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ Không được bao lâu Sẽ chết ở trong tiếng kêu của mẫu thú Ta không thể chết được Tần mục đần đột Cưỡng ép sức chịu đựng quát nếu ta chết rồi hắn còn chưa nói xong tiếng kêu của hư không mẫu thú bất thình lình ngưng lại giống như là bị cái gì chặn miệng cự thú hư không hụt mê mang theo thế đàn cùng với mọi người trên thế đàn từ trên bầu trời rơi xuống mọi người gắt gào bắt lấy thế đàn lập tức bị ném bay ra ngoài mọi người đều cuống quít ôm lấy núi xương phía sau đầu cự thú hư không nguyên khí của thần bộc xoáy lên huyết long kỳ lân yên nhi bảo vệ sáu con thiền long kia che chở đèn lồng không để cho đền lồng bị dập tắt. La Tiêu ở cách thần mục không xa cao giọng nói: "Mục đệ, người đây là sử dụng loại trúng cái gì vậy?" Thần mục không kịp trả lời, cự thú hư không đã nện xuống mặt đất, sau đó lật người lăn đi, đụng vào làm sập đầu vài dãy núi lớn nguy ngã. Ngọn núi của vài dãy núi bị cứng rắn đụng gãy. Thần quang đẹp mắt chỉ có ở thần kim trong thần núi phóng lên trời chiếu rọi lên bầu trời giống như ánh bình minh sáng lạnh vô cùng. Tần mục trong lúc vội vàng liếc nhìn một màn này, trong lòng giật mình. Vài dãy thần núi kia, vậy mà đều là thần kim. Cự thú hư không trượt một đường, đem đại địa cái ra tường đạo vết rách thật sâu. Hào quang đẹp mắt của thần thiết từ trong khe phát ra, cực kỳ trớng mắt. Tần mục hé mắt, nhưng mà hai mắt bị hào quang của thần thiết làm cho đau đớn, nhịn không được rời lẹ. Cự thú hư không mang theo thổ nhưỡng, lật người bay lên không trùng những thổ nhân kia trong lúc cụ thứ phi hành bất thình lình bằng chứng lên trời hóa thành từng mảnh lục địa lơ lửng tức nhỡ tần một cự gấp mình mở to hai mắt đang rơi lệ ngơ ngác nhìn một màn này trình độ sa hoa của tổ đình này đã vượt xa tưởng tượng quán bất thình lình Cự thú hư không lại đâm vào trong tòa dãy núi lại lật người lăn đột ngã vào trong một cái hố sâu thật lớn sáu chân nằm trong đáy hố trong chốc lát nhất thời không có động tĩnh mọi người nhau nhau đứng dậy Tần mục vận chuyển bá thể tam đan công rất nhanh, toàn bộ nguyên thần của thân thể đều khôi phục lại tới trạng thái đỉnh phong, thần thái sang lắng. Hắn nhìn hướng Long kỳ lân, đã thấy Long kỳ lân cũng thúc dục vô lậu tạo hóa huyền công khôi phục thân thể bị tổn thương. Hơn nữa còn đang trợ giúp Yên Nhi trị liệu thường thế. Tần mục đừng la tiêu dậy, là tiêu giơ cánh tay Lau đi vết máu chưa khóe miệng, vội vàng nói: Đại Hồng, Cổ Hiểu, hai vị huynh trưởng đâu rồi? bọn hắn không có việc gì chứ? Thanh âm cổ hiểu từ trên tế đàn truyền tới nói Chúng ta không có việc gì Chúng ta đang bảo vệ tế đàn Cái tế đàn này nhất định không thể bỏ được Là tiêu yên lòng Nhìn quanh khắp nơi Nhìn thấy nơi đây giống như là một thùng lũng rất lớn Hai bên trái phải ra đến không biết bao nhiêu ngàn dặm Bốn phía đều là dãy núi lồng lọc Đứng sừng sững ở xung quanh bốn phía thung lũng Hắn bất thình định lộ ra sắc mặt vui mừng Nơi này là thung lũng nguyên mộc, Nhưng mà nói Giao trì đang ở cách đây không xa Thông lũng nguyên bọc sao? Tân Mục nháy mắt mấy cái Hỏi Thông lũng nguyên mộc này Có quan hệ gì với địa mẫu nguyên quân? Là tiểu cổ động thần thức Làm thức tình con cự thú khư không kìa Nói Ta nghe nói Địa mẫu nguyên quân vốn chính là một cây nguyên mộc trong tổ đỉnh Thường xuyên có tạo vật trụ đến tưới nước Nước được dùng chính là nước ở giao trì Nước trong giao trì tốt vô cùng Dùng nước ở đó Có thể điều trị tốt bất cứ thường thế gì Tánh tay bị đứt của ta có thể sinh trưởng thung lũng nguyên mộc ở chỗ này như vậy khoáng mạch thần thạch cổ xưa cũng cách đi không xa tần mục tâm thần đại chấn cảm giác có chút chóng mặt địa mẫu nguyên quần là một cây nguyên mộc ở nơi đây, đây nước trong giao trì chẳng đã chính là hồng mông nguyên dịch cự thú hư không tỉnh lại là tiêu lập tức khống chế con cự thú này hướng ra phía ngoài bay nhanh chạy đến thung lũng nguyên mộc cũng không lâu lắm bọn hắn quả nhiên thấy được phía trước có một vùng hải dương đã khô cạn nơi này chính là giao trì trong tổ đình hồng mông nguyên dịch trong giao trì của tổ đình đã khô cạn cự thú hư không từ phía trên giao trì bay qua là tiều hướng phía dưới nhìn quét qua muốn tìm hồng mông nguyên dịch còn sót lại hướng tận mục giải thích nước trong giao trì vốn có rất nhiều nhưng mà về sau người lấy một ít ta lấy một ít dùng nước giao trì đổ vào thánh vật của các tộc Hơn nữa lại có mấy năm liên tục đại chiến Nước vì vậy liền càng ngày càng ít đi Lúc tạo vào chùa chúng ta chạy khỏi nơi này Mang đi lượng nước còn dư lại Không biết những năm này Có nguồn nước mới hay không Nơi nào còn có một chút Ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng Thần thức tuần ra Đem hồng mông nguyên dịch Trong một chỗ đất chủng xoắn tới Ngựa đầu uống vào Tần mục thầm nói một tiếng đáng tiếc Lượng hồng mông nguyên dịch là tiêu uống hết So với số lượng mà địa bố nguyên quần Chân tàng còn nhiều hơn Người cao to này quả thực là phung phí của trời. Là tiêu uống hồng bông nguyên dịch xong, cánh tay bị đít lập tức bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh, một cánh tay trắng kia đã được sinh trưởng ra. Cô hiểu huynh trưởng, đại hồng huynh trưởng, các người không phải là muốn đi tìm đạo khoáng mạch kia sao? Là tiêu đưa tay về phía trước, chi chi cười nói, khoáng mạch là ở chỗ đó. Cô hiểu cùng với đại hồng lộ ra thắng vẻ tươi cười nói, đa tạ lão đệ, chi điểm. Là tiêu cười nói Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa Không cần phải khách khí như vậy chứ Phía trước bốc lên uế khí Nhưng hào quang tràn ngập Đúng là khoáng mạch trong dãy thần đài Đến mấy ngàn dặm mà lúc tần bục điều khiển cự thú hư không đã nhìn thấy Tần mục mơ hồ có chút bất an Nếu như cổ hiệu cung đại hồng Một người là cổ thần thiên đế Còn một người là thái đế mà nói Như vậy nếu bọn hắn một lòng đều muốn tới nơi này Vậy thì cực kỳ khả nghi. Bọn hắn có khả năng cũng đang hoài nghi Đối phương chính là người kia Ở trong lòng mình Vì vậy phải nhất định tới chỗ này nghiệm chứng một chút Ánh mắt tầm mục lập đẻ Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt Bên trong khoáng mạch có tám bị cổ thần Rơi lên quan tài bằng vàng chết ở trong đó Trong quan tài bằng vàng kia Rốt cục là chôn cất người nào Còn có hư không mẫu thú kia nữa Một mực đuổi giết chúng ta Vì sao chúng ta chạy trốn ra khỏi hư không Liền không tiếp tục đuổi giết đã chứ Mồ hôi trên gáy tần mục, dọc theo lưng chảy xuống. Hơn nữa, cự thú hư không trong tổ đình nhiều như vậy. Thú sơn, thú hại, vì sao hiện tại cũng nhiều không thấy bóng dáng chứ? Chẳng lẽ... Là tiêu mang theo bọn ánh đi vào khoáng bạch phía trước. Cự thú hư không dừng bước, không dám tiến vào vụ phụ cận. Cô Hiều cùng với Đại Hồng đem thế đàn vận chuyển xuống. Hai người đều liếc nhau, nhưng lại cùng im lặng, không nói lời nào. Là tiêu hưng phấn dị thường nói, nơi đây chính là lãnh địa Cư Dư Thị, Cư Dư Thị chính là chỗ này phát hiện ra khối Thái Sơ Thần Thạch thứ nhất, từ đó về sau mới có tộc tạo vật trù. Mà Thái Sơ Nguyên Thạch cũng đã được phát hiện ở chỗ này. Thái Đế chính là dựa vào Thái Sơ Nguyên Thạch mà đánh bại Tam Vương trở thành Thái Đế. Tần Mục Liếc Bát nhìn cô hiểu cùng với Đại Hồng, lại thấy bọn họ đang đối mặt nhau, trên mặt mang dáng vẻ tươi cười, tựa hồ không có nghe được lời của La Tiêu nói. La Tiêu nhìn về phía khoáng mạch Thái Sơ Thần Thạch, không khỏi giật mình. Thất Thành nói Nơi đây tại sao có thể có tám vị cổ thần chứ Bọn hắn vì sao còn kiêng thêm một quan tài nữa Hắn nói tiếp đi Bất thình lình cười to nói Ta hỏi các người những sự tình này để làm cái gì Các người cũng không biết Có lẽ lại biết rõ đấy Đại Hồng ha ha cười nói Cô hiểu lão đệ Người nói có đúng hay không Cô hiểu từ chối cho ý kiến thẳng như nói Tám vị cổ thần này nâng lên quan tài Hình như là muốn an táng một nhân vật cực kỳ trọng yếu Đại Hồng cười lại nói Có lẽ cũng có thể là muốn mai táng một đoạn lịch sử Không muốn người khác biết rõ Một đoạn lịch sử dơ bẩn bẩn thiểu Cô hiểu ô một tiếng Đại Hồng đề nghị Chúng ta nếu như đã tới Không bằng rút khoát đi một lần Nhìn xem người bên trong cái quan tài này Rút cục là người nào Là tiêu vội vàng nói Đạo khoáng mạch này thực sự cổ xưa Cho dù là tạo vật chủ đi vào Cũng sẽ gặp đại hung hiểm Tạo vật chủ có thể đi vào khai thác Thường thường đều là kiều tử nhất sinh Các người nhìn xem Tám vị cổ thần kia đều đã chết rồi Tần mục giật ống tay áo của anh, Nói Là huynh Có vào hay không Chúng ta không kiểm soát được Là tiêu hơi ngẩn ra Khó hiểu Tần mục theo cổ hiểu và đại hồng Cùng đi thẳng về phía trước Thấp giọng nói Người vẫn không nhìn ra sao Nhìn ra cái gì chứ Người, cái người này Long kỳ lần đi đến bên cạnh hắn Lung lay đầu Là tiêu buồn bực không thôi Đôi kia bọn hắn nói Thực sự không thể đơn giản xông vào như vậy đâu Nơi đây cực kỳ hung hiểm Vẫn nên để ta dẫn đường Tần mục ngăn hắn lại cười nói Hung hiểm, hung hiểm ở chỗ nào chứ Là tiêu hơi ngẩn ra Nhắc tới cũng kỳ lạ Bọn hắn đi vào khoáng bạch thái sơ thần thạch Vậy mà thực sự không gặp hung hiểm Như trong truyền thuyết Ngược lại là bình tĩnh dị thường. Chẳng lẽ tộc trường của bọn hắn Cũng chỉ thuận miệng nói Kỳ thực bên trong khoáng mặt này Cũng không hung hiểm sao. Trong lòng quán buồn bực Cổ hiệu cùng với đại hồng kề sát vai cánh mà đi Thiên long bảo liễn dơ vào phía cuối Yên nhi đứng trên bảo liễn Cầm theo đèn lồng Để đèn chiếu sáng phía trước Đại hồng quay đầu lại cười nói Một huynh đệ, la huynh đệ Các người tới gần đây một chút Tần mục kiên trì tiến lên La tiêu trần chờ nói Ta còn muốn đi xem một chút Ở sâu trong hư không Còn có tiên linh của tổ tông hay không Còn hiểu cái đầu lại cười nói Tầng hư không thứ 19 Có hư không mẫu thú trông coi thần trí của người không cách nào vượt qua tầng hư không thứ 19 Vậy nên Là lão đệ không cần sốt ruột nữa Là tiêu suy nghĩ một chút Đích xác là có đạo lý này Hư không mẫu thú cường đại như vậy Thần thức của anh Nếu đến, đến tầng hư không thứ 19 Nhất định sẽ bị mẫu thú phát hiện Và thôn phệ. Giáng trở bốn phía dù đắng giữa vùng thảo mộc Là tiêu hết nhìn đông lại nhìn tây, Lâm bầm nói Cổ quái Nơi đây giống với tộc trường bọn hắn đáp miêu tả Nhưng tại sao lại không có hung hiểm trước Nơi này là khoáng mạch thái sơ thần thạch Thần thức trong khoáng mạch gặp được ý niệm trong đầu mọi người Sẽ hóa thành một ảo cảnh vô cùng chân thật Cho dù là tạo vật chủ cường đại nhất Cũng có khả năng trúng chiêu Ánh mắt tần mục rơi vào trên bóng lưng hai người phía trước Nhắc nhở hắn nói Có lẽ nào có tồn tại cường đại trấn trụ khoáng mạch này. Trong lòng La Tiêu nghiêm nghị, ánh mắt rơi trên quan tài bằng vàng ở phía trước, chậm giọng nói. Ý của người nói, người được mai táng trên quan tài bằng vàng kia quá mạnh mẽ, thế cho nên có thể áp chế khoáng mạch này. Người nào có tu vi bậc này chứ, chẳng lẽ là? Nhãn tình quấn sáng lên, mãnh nhiệt vũ tài nói. Ta đã biết, là thái đế, bên trong quan tài bằng vàng nhất định là thi thể của thái đế hắn hừng phấn nói ta nghe tộc trưởng bọn hắn nói thái đế đã chết bên trong cái chiến dịch huyết tẩy nhất định là của thần thiên đế lo lắng hắn phục sinh vì vậy sai người đem thi thể quán chấn áp tại chỗ này thái đế rốt cục đã chết rồi thanh âm cổ hiểu từ phía trước truyền tới buồn bã nói thái đế từ trước tới nay là nhân vật có thần thức cường đại nhất hắn làm sao có thể chết được chứ ta nghe nói trong chiến dịch huyết tẩy thái đế chỉ là bị đánh nát thấy sơ thần thạch ở trên mi tâm vẫn chưa tử vong Từ sau chuyện đó, hắn chính là chó nhà có tàng, trốn đồng nút đầy hoang sợ vô cùng, một ngày cũng không chịu nổi. Đại Hồng cười nói, Ta cũng từng nghe qua, thiên đế chiến thắng thái đế, dùng thủ đoạn vô cùng ám muội Người đánh nát thái sơ nguyên thạch thực sự không phải là thiên đế, mà là thê tử của thái đế, cung vân thần vương Hơn nữa, thiên đế qua cầu rút ván, sau khi chiến thắng thái đế, liền giết chết cung vân thần vương duy trì hình tượng to lớn cao ngạo. Ánh sáng chói loại quán Là tiêu chớp chớp mắt to Cười nói Hai vị huynh trưởng Các người là từ đâu nghe được những tin tức như vậy vậy Những chuyện này Ngay cả tạo vật trù là ta cũng không biết đấy Trần lão cùng tộc trường trong tộc chưa bao giờ nhắc tới Hai người không trả lời Tiếp tục đi về phía trước Là tiêu hồ nghi Qua thật lâu Bọn hắn rốt cuộc đi đến bên cạnh thi thể của tám vị cổ thần Thân hình bọn hắn tung bay đứng bên cạnh quan tài bằng vàng, Cổ hiểu cùng với đại hồng đều nhìn quan tài bằng vàng, ánh mắt âm u không nói gì. tần bộ cùng la tiêu đi tới, long kỳ lân theo ở phía sau, yên nhi thì vẫn như cũ đứng ở xe cầm đèn đồng. đại hồng mỉm cười nói, cồ thần thiên đế tự xưng là chính nghĩa, ánh sáng trói lợi nhưng lại lợi dụng công vân thê tử của thái đế, có lẽ hắn đã đồng ý với công vân rất nhiều chuyện, ví dụ như đồng ý cho nàng để cho tộc nhân của nàng có thể tiếp tục sống, như vậy để duy trì hình tượng quán. Hắn chưa có thể giết Cung Vân, không những giết chết Cung Vân, còn muốn diệt trừ tám vị cổ thần hộ tống thi thể của Cung Vân tiến vào nơi đây. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của Cổ Hiểu, lộ ra vẻ trầm trọng. Mà diệt trừ tám vị cổ thần này, phương pháp xử lý tốt nhất không thể nghi ngờ chính là khoáng mạch Thái Sơ. Kẻ này vốn chính là một quả trứng trong khoáng mạch này, hắn biết rõ khoáng mạch này đáng sợ như thế nào, ra lệnh cho tám vị cổ thần mang theo thi thể Cung Vân an táng tại nơi đây. Chính là muốn mượn uy của khoáng mạch diệt trừ tám người biết chuyện này Cô Hiệu ồ một tiếng thản nhiên nói Ta thế nhưng lại nghe nói là Thái Đế tàn bạo Lo lắng cho tộc tạo vật chủ Xếp tài bồi cho Thái Đế khác Vì vậy một lần hành động diệt trừ tất cả người trong tộc cư dư thị Lại giết hại tộc nhân của Cung Vân Thần Vương Thậm chí muốn tiêu diệt cả tạo vật chủ Vợ quán Cung Vân cũng bởi vậy thương tâm gần chết Cùng với thiên đế yêu đương vũng trộm Hơn nữa còn đẻ ra một đứa con đồng từ của đại hồng đột nhiên co lại nói nhưng mặc dù là thái đế bị cung vân phản bội cho dù là nàng phá vỡ thái sơ nguyên thạch ở trên mi tâm hắn cũng chưa từng làm tổn thương một cộng lông của nàng nhưng mà thiên đế lại phản bội cung vân đem nàng sát hại giờ phút này hai người bọn hắn cơ bản không quan tâm tới đám người la tiêu tần mục hiển nhiên là tới nơi này mỗi người bọn hắn đều muốn kết luận thân phận chính của đối phương sắc ngà bài quyết sinh tử la tiêu mở mịt lung lay đầu hướng tần mục nói nhân tộc các người cũng biết yêu tộc đều cổ xưa như vậy sao? liền nghe cả loại sự tình phát sinh ở thời đại Thái cổ cũng biết. Gái mắt Tần Mục nhảy lên, cô né xúc động đánh cho bọn hắn một trận, đem hắn đánh cho thông minh ra một chút. Đại Hồng Cổ Hiệu đầu vươn tay ra, bắt đế quan tài, chuẩn bị mở quan tài bằng vàng. Tần Mục lui về phía sau một bước, quan tài bằng vàng bị hai người này xúc lên, nhưng ánh mắt của hai người vẫn còn đang rơi trên mặt của đối phương, không muốn bỏ qua một chút nét mặt thần thái nào của đối phương. Tần Mục nghĩ rằng không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình kiên trì đi về phía trước hướng vào bên trong quan tài bằng vàng nhìn xem quan tài bằng vàng rất lớn nữ tử trong quan tài cũng là một cự nhân nàng nhắm mày mắt lặng lặng nằm yên nơi đó giống như là đã ngủ rồi mắt dọc trên mi tâm của nàng đã bị người ta đảo đi ngực cũng có một mảnh đỏ thắm vết thương chí mạng có lẽ ngay ở ngực móc xuống mắt dọc của nàng chỉ là vì làm cho uy lực thần thông thần thức của nàng suy giảm nàng chết trong tay người thân cận giết nàng chính là người cùng nàng có quan hệ gần gũi, bởi vậy mới có thể dưới tình huống nàng không phòng bị móc xuống mất dọc y tâm nàng, làm cho thực lực của nàng tổn hao mạnh mẽ. người này đối với nàng rất tốt, sau khi nàng chết cũng vì nàng sửa sang lại dung nhan, làm cho nàng mặc lại xiêm mi vô cùng hoa lệ, trên đầu đau mũ phật giống như là một vị hoàng hậu cao cao tại thượng. trong tay của nàng còn nắm một đóa hoa, đến nay bông hoa vẫn chưa từng héo tàn. như cũ được nàng ôm trước ngực, hoàn toàn che kín vết thương chí mạng trên ngực. Đại hồng hắc hắc nói Ba vị huynh đệ Thiên đế thực đáng chết có đúng hay không Tần mục sờn hết gai ốc Lưu về phía sau Hò khăn một tiếng Là huynh Chúng ta đi tìm tiên linh tổ tông của ngươi Là tiêu lại muốn tiến đến nói Ta vẫn chưa từng gặp qua cung vân thần vương Để ta nhìn một cái trước đã Đừng xem Tần mục giận dữ Lôi kéo hắn hướng ra bên ngoài Là tiêu lại càng hoàng sợ cười nói Mục đệ Người giống như là lão tử Giáo huấn ta giống như giáo huấn nhi tử vậy Không nhìn thì không nhìn Hùng dỡ như vậy làm gì chứ Nhưng vào lúc này Thanh âm đại hồng chuyển tới thiên đế Hoặc là có lẽ gọi người là thái sơ Lúc trước Thời điểm ta đem người và thái sơ nguyên thạch cùng một chỗ đảo ra Cảm thấy được bên trong chứng có một sinh mệnh vô cùng cường đại Sinh mệnh so với tạo vật trù chúng ta Còn muốn cổ xưa hơn Là tiêu giật mình Trong lúc đó liên tục giật mình Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được Ta phát giác được sự cường đại của ngươi Nhưng ngươi lúc này còn chưa sinh ra Ta còn để tộc nhân tế tự ngươi Hắn cười hát các nói Đáng tiếc Ta vẫn còn khinh thường ngươi rồi Cô hiểu thản nhiên nói Ngươi để cho tộc nhân tế tự ta Dục tốc bất đạt không có ý tốt Ngươi muốn lợi dụng lực lượng của tế tự Kiềm chế ta Đem ta đào tạo cho thành vũ khí của ngươi Tâm tư của ngươi làm sao có thể không rõ ràng được chứ Ta được thai nghén ở trong chứng Cũng đã hiểu rõ các loại quy tắc của đại đạo Hấp thu lực lượng đại đạo trong tiền địa Trời sinh thánh minh Thế nhưng người lý đi nguyên thạch Cắt ngang sinh trưởng của ta Như vậy ta cũng dứt khoát sử dụng lực lượng tạo vật chủ Hấp thu chất dinh dưỡng Giúp ta trưởng thành Là tiêu sửa nét gãy ốc Không tự chủ được bước chân nhanh hơn Hướng ra ngoài khu khai thác Cô hiểu tiếp tục nói Thái đế Lần này người tới đây Thực sự không phải là chân thân Có thể có mấy phần pháp lực chứ Ngươi chỉ là tá sinh Một yêu tộc cấp thấp Cho dù biết rõ lịch sử Cho dù nhìn thấy cung vân Ngươi lại có thể như thế nào được nữa chứ Giết ngươi là đủ Đại hồng thần như nói Lúc đó ngươi sử dụng Chẳng phải là chuyển thế thân sao Ngươi chuyển thế thân nhân tộc Thường xuyên mượn thân thể này Cùng với nguyên mẫu phụ nhân gặp gỡ riêng tựa Vì vậy an bài thân thể cho thành thiên sư của Nam Lạc Sư một, Ngươi đúng là thân thể của nhân tộc Chiến lực có thể đến mức nào? Cổ Hiểu hờ hững nói, Như vậy, Người vẫn chờ đợi cái gì nữa? Tần mục lập tức cảm giác được hai cỗ rung độc cực kỳ khủng bố, Từ trong khoáng mạch truyền tới, Làm cho lòng người run dày, Làm cho người ta sợ hãi, Vội vàng kêu lớn. Ta không thể chết được, Nếu như ta chết ở chỗ này, Mẹ nó, Người nào cũng, Đã biết, Thanh âm đại hồng của mấy Cổ Hiều, Giống như đồng thời truyền tới, Hai người gầm lên, Phía sau, hai cỗ rung động đáng sợ thoáng được dẹp yên. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Lòng Béo, Yên Nhi, lên chiếc xe, lão huynh, Người cũng lên đi." Mọi người leo lên bảo điển, Long Kỳ lân vung rời, Thiên Long Bảo Điển hướng ra bên ngoài khoáng bạch, một đường bay nhanh. Ngay tại một khắc Thiên Long Bảo Điển lao ra ngoài khoáng bạch, trong khoáng bạch truyền tới thần thông dung truyền, kịch liệt dị thường. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay đại hồng đã từ trong tay áo rút ra. Hắn từ trong tay áo rút ra một cây đại thương, nhắc tới cũng kỳ lạ, thương rất dài, tay áo của hắn chỉ dài hơn một thước một chút, lúc thương rút ra, dài đến hơn ba trường. Cái đại thương này cũng không chỉnh thể thần thương bình thường, thân thương được thẳng thấp mà cái đại thương kia của hắn báng thương được uấn lượn kéo dài, giống như một long mạch. Đại thương là do long mạch của tổ lòng trong tổ đình luyện chế mà thành, bị hắn chộp vào trong tay, một thương đâm ra. Trong đầu mọi người bên ngoài khoáng mạch lập tức vang lên tiếng lòng ngầm vô cùng vang dội. Mà vào lúc này, cây rũa trong tay Cổ Hiểu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình thái của cây rũa như kiếm từ trên xuống dưới hiện lên những điểm chằng chịt rậm rạp. Đợi đến lúc cây rũa này Triển lộ bản thể, cũng đã hóa thành một điểm kiếm, tượng trưng cho thiên đế bình định thiên hạ bốn phương. Điểm nhỏ hai bên thân kiếm cũng đã hóa thành phù văn hình thành do chim truyện trùng văn. Hai bên thân kiếm hiện ra vô số ấn ký chính là dấu chạm trổ nồi của đại đạo. lúc cổ hiệu dùng cây rúa này mài móng tay, người nào cũng không nhìn ra hình thái của cây kiếm này, người nào cũng không biết những điểm nhỏ xếp đặt chỉnh tề phía trên, vậy mà lại là dấu chạm nồi của đại đạo. dấu chạm nồi trên thân kiếm nhiều đến gần 2.000 loại, đại biểu cho gần 2.000 vị cổ thần tiền sử chúc phúc cho thiên đế. đối với vị đế của cổ thần này thần phục. bảo kiếm gừng tiếp tổ long thần vương, kiếm cùng thương va chạm, thanh âm đại đạo trong chốc lát vang lên giống như là có ngàn vạn cổ thần cùng nhau ngầm sướng dùng đại đạo gia trì cho vị đại đế cường đại nhất của bọn hắn. thi thể của tám vị cổ thần khiêng quan tài bằng vàng phía trên quan tài bằng vàng hai thân ảnh đáng sợ lần thứ nhất giao phòng chấn động rất nhanh truyền tới bên đám người tần mục yên nhi lách bình đi vào sâu xe nguyên thần cùng với thân thể dung hợp hóa thành lòng thức ngậm thiên thức bảo vệ bảo liên oanh một tiếng nàng phát ra một tiếng kêu đau đớn khóe miệng tràn máu thân thể và nguyên thần trong thời gian ngắn bị đánh thành tổ ong, đánh cho quay trở về nguyên hình, biến thành một nha đầu béo mập. Chấn động kinh khủng đem cái nha đầu mập mạp mấy trăm cân này đè ép, dán vào phía sau bảo liễn Tính cả bảo liễn cùng một chỗ đầy về phía trước. Sáu quân thiền long dốc sức liều mạng muốn chống đỡ bảo liễn nhưng lại bị lực lượng kinh khủng đè ép, ép đến mức không ngừng lưu về phía sau. bọn hắn bởi vì dùng sức quá mức, gần dưới da bị vỡ ra, lồng hết dàn dọa. Tần mục thò tay vẽ một cái, thần thông truyền tống bộc phát, hóa thành một vòng tròn lớn phía sau bảo liên đánh tan ảnh hưởng của thần thông hai người đại hồng cùng với cổ hiểu chỉ là thần thông truyền thống của hắn cũng lập tức bị nghiền nát ngón tay tần mục liên tục xoay tròn vẽ ra từng vòng tròn lớn vô số vụ văn truyền thống từ trong từng vòng tròn này bay ra hình thành nên một thần thông truyền thống một đạo bị nghiền nát liền có một đạo khác tới đỡ đòn trợ giúp yên nhi ngăn cản ảnh hưởng của thần thông lan đến Là tiêu lập tức điều khiển cự thú hư không ngăn lại bảo liễn, nhưng cũng bị đè ép đến mức không ngừng lưu về phía sau Rốt cuộc, luồng xung kích thứ nhất qua đi, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn nhìn xa, chỉ thấy Bảo Liễn đã bị đẩy ra đến địa phương cách chỗ cung hứng trăm dặm. Đại Hồng không phải địch thủ của Cổ Hiểu. Thần Nhãn của Tần Mục vô song, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong khoảnh khắc, Đại Hồng đã bị thương, so với Cổ Hiểu, hắn vẫn còn yếu hơn một chút. Lần này tới đây, hắn sử dụng chính là thân thể của yêu tộc. Tuy là yêu tộc thứ nhất khai thiên tích địa, nhưng mà đối mặt với Cổ Hiểu cùng với đế kiếm được đại đạo giao trì, hắn ngay ở chiều thứ nhất đã gặp thiệt thòi. kiếm của cổ hiểu không thể gọi là kiếm, mà là một loại vũ khí của đại đạo. kiếm khẽ động, gần 2.000 hư ảnh cồ thần sừng sững đứng phía sau hắn, tất cả lớn nhỏ, chẳng đan sen, trong đó thậm chí còn có cả hư ảnh của những bậc tồn tại cao ngạo to lớn như thổ bá, thiên công, địa mẫu. những năm gần đây ta vẫn luôn một mực tìm tòi tung tích của ngươi, thái đế không chết, lòng ta khó có thể bình an. Cô hiểu gió nhẹ mây bay Nhưng mà kiếm quang lại khủng bố vô cùng Rồi nếp hai cánh sau lưng đại hồng nở rộ Vỗ cánh dựng thẳng lên Thản như nói Vì dẫn xuất người lộ mặt Ta có để lộ phương vị của tổ đỉnh Cũng có thể cùng một thiên tôn cho chuyện vui vẻ Còn có thể nhịn mong muốn tìm tòi tung tích những tạo vật chủ khác xuống Mục đích của ta Chính là chỗ này Trước mặt cung vân Nhục nhã người Giết trừ người Người thực sự nghĩ rằng Người có thể thắng được ta sao Đại hồng cười hà, hà Bầu trời bất thình đình trở nên vô cùng sáng ngời Một con hư không mẫu thú To lớn không gì sánh được Từ trong tầng hư không trung điệp bị ép ra ngoài Ánh mắt giống như là ngàn vạn mặt trời Vô cùng sáng ngời Đời sau lấy đạo vi tôn Quan tưởng xuống dốc Đã là thứ quá hạn. Thiên đế Ta tự biết thân thể này chưa chắc đã là địch thù của ngươi Ngươi từ trong bản thể tùy tiện phân ra một chút đạo hạnh Ta đã không phải là đối thủ của ngươi Nhưng mà tới được tổ đình Ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa. Thanh âm hồng thiên tôn từ trong khoáng mạch truyền tới, mà từ trên bầu trời, hư không mẫu thú cũng đã cố gắng thoát ra hư không, thân thể càng ngày càng hạ thấp, thẳng một đường tiến đến khoáng mạch. Còn hư không mẫu thú vô cùng cường hãn kia, đang thu nhỏ lại thân thể. cự thú hư không có thể biến lớn, có thể biến nhỏ, lớn có thể thôn phệ nhật nguyệt, nhỏ có thể như hạt bụi. Nó vô cùng cường đại, vậy mà có thể bỏ qua uy năng của khoáng mạch thái sơ, Hướng khoáng mạch hạ xuống Hư không mẫu thú cường đại nhất Thần phục tạo vào chùa cường đại nhất Cự thú hư không nơi đây Cũng đều là hậu thế của thần Thanh âm của đại hồng Mang theo vui sướng cùng với trào phúng Thái sư Cái này chính là nguyên nhân ta lựa chọn chỗ này Quyết đấu với người Bên ngoài khu vực hai thác mỏ Tần mục vội vàng nhìn khắp mọi nơi Chỉ thấy trên bầu trời cùng cả vùng đất Khắp nơi đều là con mắt thật to những con mắt kia từ mặt đất xuất hiện mỗi khi nháy mắt một cái sẽ lộ ra miệng lớn như vực sâu đó là cự thú hư không bọn chúng đang bao bọc vây quanh nơi này mà bên trong khoáng mạch thân thể đại hồng rơi trên người hư không mẫu thú đánh về phía cổ hiệu thực lực quán tăng vọt hư không mẫu thú mang theo hắn xuyên thẳng qua hư không xuất quỷ nhập thần mà thực lực hư không mẫu thú cũng mạnh mẽ vô cùng móng vuốt sắc bén lưỡi giống như là vũ khí do thiên địa tạo ra ngăn cản đế kiếm của cổ hiểu một cái liếm lớn Chỉ thấy dấu đại đạo Trên thân đế kiếm liền bị thiêu đốt một khối Một thiên tôn Các người không cần phải cấp gấp Rời đi như vậy Thanh âm đại hồng Truyền tới Cười nói Đợi ta giết chết Cổ hiểu Mang theo thi thể Của ái thề Cùng các người ly khai Là tiểu lão đệ Cũng không thể chết Ta còn muốn nhờ ngươi tìm chỗ Tạo vật chủ khác Những con cự thú hư không này Sẽ bảo hộ các người Là tiểu phù phù một tiếng Vô lực ngồi lên xe hai con người chống gióng không có thần thái. sau một lúc lâu hắn tỉnh ngộ lại nhìn về phía thần mục lộ ra vẻ khẩn cầu thấp giọng nói: mục đệ giết ta ta không thể để cho hắn biết tộc nhân ẩn thân ở nơi nào mau giết ta đi. mặc dù hắn có giết người cũng vô dụng thần trí của ngươi vẫn còn hồn phách vẫn còn ta có thể siêu tầm hồn phách tìm kiếm trong thần trí của ngươi thần thức của đại hồng truyền vào trong đầu quán rất là thoải mái dễ dàng. Là tiêu đỡ đẫn Hiện tại hắn muốn chết cũng không xong Tinh thần tần mục vô cùng phấn trấn Khuyên giải nói Là huynh Hiện tại tầng hư không thứ 19 Đã không còn hư không mẫu thú Chúng ta có thể thử liên hệ với tiên linh Của tổ tông người rồi Là tiêu phấn khởi tinh thần Rồi lần nữa suy sụp Tinh thần không phấn trấn Đỡ đẫn nói Cho dù có tìm được tiên linh của tổ tông Cái kia lại có thể như thế nào nữa chứ Ta chết chắc rồi Ta phải chết ta không thể mang đến tai nạn cho bọn tộc trưởng, giết ta đi. còn có sinh cơ. thần thức tần bột chấn động. ta kiến tạo hai tòa tế đàn. hai tòa này một cái ở bên ngoài tổ đình, một cái bên trong tổ đình. kỳ thực không cần dùng tổ đình ở trong tổ đình cũng có thể di khai. đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. chỉ cần ngươi nghĩ đến tiên linh của tổ tông ngươi, ta sẽ lập tức cảm ứng tế đàn ở bên ngoài tổ đình, thành lập triệu hắn ngược lại, đem chúng ta rời khỏi nơi đây. ngươi phải nghĩ đến tiên linh của tổ tông ngươi nhanh một chút đi. Trong mắt La Tiêu lại toát ra về mong chờ Tần Mục nhìn thấy ánh mắt của hắn Tâm thần xúc động Thậm chí có một chút không đành lòng Đó là một đôi mắt thanh tịnh Chiếu rọi ra nội tâm của La Tiêu Ở thế giới màn hoàng không sạch sẽ này Nhân tâm ác hiểm Rất khó có thể nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh như thế Rời xa tổ đỉnh Đi vào trong thái hư Tạo vật chủ có trải nghiệm thế sự hiểm ác Không có trải nhân tâm giả quyết Bởi vậy vẫn có thể bảo tồn tâm linh thuần kết Có can đảm tin tưởng người khác có can đảm đem tính mạng của mình gửi gắm cho người khác. Tạo vật chủ La Tiêu chính là một người như vậy. Con mắt của hắn, Tần Mục có thể nhìn thấy trên người của trẻ sơ sinh. Mặc dù đôi mắt Tần Mục cũng thanh tỉnh, nhưng mà Tần Mục đã biết rõ mình chưa bao giờ là người giống như La Tiêu. Hắn từ nhỏ đã bị bọn người que, người cầm người điếc dạy bảo xảo hoạt, dùng đôi mắt hồn nhiên che giấu bản thân, ngụy trang bản thân. Chỉ là ta còn nhất định phải để cho hắn mang về ba lời tin đoán tâm thần tần Mục cứng cỏi đem cảm giác không đành đồng đè xuống ba lời tiên đoán này bảo vệ tạo vật chủ trong thái hử giết chết thân thể của thái đế cũng làm cho người trong thời đại khai hoàng có chút đạt trần thành lập nên vô ưu hương tương lai cũng sẽ làm cho tần Mục trở thành thánh anh của tộc tạo vật chủ hắn nhất định cảm đoán là tiêu mang theo ba lời tiên đoán này sống sót cho đại thái hử nhưng tần Mục biết rõ là tiêu sau khi nhìn thấy tộc nhân nói ra ba lời tiên đoán kia liền sẽ chết đi hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy người hồn nhiên như vậy chết đi nhưng cũng không thể không nhìn thậm chí còn phải thành toàn đoạn lịch sử này bốn phía vô số cự thú hư không bao quanh bảo điển ngăn cản chấn động khủng bố truyền tới từ khoáng mạch thủ hộ bảo điển là tiêu lay động thần thức thần thức cường đại quán chấn động xuyên thấu hư không thần thức xông qua trùng trùng điểm điểm hư không tiến thẳng đến chỗ cao nhất trong hư không bên trong nhục thể quán không có dư thừa nửa điểm thần thức chỉ có một tấm lòng son muốn tìm được tiền đinh của đám tổ tông trong tổ đình. Tần Mục in lặng thờ dài, thúc dục Đại La Vô Thượng thần thức. Thần thức của hắn cũng nhảy vào trong hư không. Luận về độ khổng đô của thần thức, Tần Mục không bằng La Tiêu. La Tiêu thuộc chủng tộc tạo vật chủ, trên phương diện thần thức có thiên phú kinh người. Hắn còn là một tạo vật chủ thiếu niên, chưa có trưởng thành, sau khi hắn thành niên, tu vi thực lực chỉ sợ sẽ không thua kém với Thái Cổ Tam Vương. Nhưng luận về chất lượng của thần thức, Tần Mục liền vượt hẳn. Tần Mục dùng hệ thống thiên cung Thần tàng của đời sau cải tiến và phát tu luyện thần thức của tạo vật chủ, lại học được đại la vô thượng thần thức của Thái Đế. Độ cao về chất lượng là điểm La Tiêu không thể nào sánh được. Thần thức của hắn xuất phát sau, mà đến trước. Trước khi La Tiêu tới tầng hư không thứ 19, hắn ngược lại đã nhảy vào tầng hư không thứ 20, tiếp tục xông lên về phía trước. Thần thức của hắn đi vào tầng hư không cao hơn, phát hiện chỗ đó trống giống. Thần thức của đám tổ tông tạo vật chủ trong tổ đình đã bị cự thú hư không thôn phệ hoàn toàn không còn lại đến nửa điểm. Mỗi một tầng hư không đều là như vậy. Ở trong thời đại Mông Muội ngang tàn bạo ngược đó, cho dù là Thái đế hay là Cổ thần Thiên đế, đều muốn xóa sạch dấu vết lịch sử ám bội của bọn hắn. Tất cả dấu vết về tạo vật chủ đều muốn xóa bỏ. Chỗ bất đồng chính là Cổ thần Thiên đế là người chiến thắng, Thái đế là người bại. Thần thức của tận mục đi vào tầng hư không thứ 28. Từ đến đây, thần thức của đã đến điểm cuối, khó có thể leo lên cao hơn nữa. Thần thức của La Tiếu đi tới tầng hư không thứ 23, liền khó có thể lại tiến thêm một bước. Trong thần thức của thiếu niên tạo vật chủ này, tràn đầy bi thương vô tận, chỉ còn lại thần thức linh hoạt, kỳ ảo đang di động trong hư không. Không còn, toàn bộ tất cả đều đã không còn nữa rồi. Tiên linh của đám tổ tông đã bị tàn phá. Thần thức quán tràn đầy tuyệt vọng, thần thức tuyệt vọng rú đẳng bên trong tầng hư không thứ 23 trống trận, đã không còn bất kỳ ý chí chiến đấu gì nữa. Nhưng vào lúc này, một cỗ thần thức tối nghĩa chấn động từ trên tầng hư không cao hơn truyền tới. Dũng mãnh lao về phía dưới Một thanh âm cổ xưa mà tăng thương Đụng vào thần thức quán Thanh âm kia vang đến Tạo vật trù trẻ tuổi Hậu nhân của chúng ta Người rốt cục đã tới rồi Là tiêu kích động Thần thức run sở Thân thể quán trên thiên long bảo liễn Giờ khắc này đã lệ rơi đầy mặt Còn của chúng ta Chúng ta từ Thái Cổ Yên Lặng đến bây giờ Đã trải qua vô số ngàn năm Quan sát hướng đi của vũ trụ đại thế giới Mình xét đạo lý tối tâm trầm lặng trong hư không Thấy rõ quá khứ cùng với tương lai Hai từ Chúng ta thấy được tạo vật chủ trong Thái Hư Tương lai sẽ gặp phải nhiều khổ cực Cũng hiểu được nội tâm của ngươi Hai từ Trở về Thái Hư đi Mang theo ba lời tiên đoán này Tương lai chúng sẽ từng cái ứng nghiệm Bảo Liễn La Tiêu quy lại thật sâu nghẹn ngào dưới nước mắt khóc không thành tiếng. Tầng hư không thứ 23 tiên linh của đám tổ tông tạo vật chủ nói choán về ba lời tiên đoán cho tạo vật chủ trong thái hư. Tiên đoán thái đế cùng vân thiên tôn xâm lẫn, tiên đoán về bờ bên kia thế giới cùng với tiên đoán về thánh ảnh. Sau khi nói ra ba lời tiên đoán, tiên linh đám tổ tông cho mặt một lát. Hai từ, nỗ lực sống sót, người đi đi. Là tiểu thu hồi thần thức, tần bột cũng thu hồi thần trí của mình. Nhìn La Tiêu đã lâm vào cuồng hỷ Hắn kích động đi tới đi lôi Ôm Long Kỳ lần, Lại ôm Yên Nhi Thậm chí là đối với sáu con thiên Long Cũng lại ôm ấp thần thiết Cuối cùng hắn gắt gào ôm đến Tần Mục Nức nở nói Mục, ngươi là huynh đệ chính thức của ta Trên mặt Tần Mục đầy rắn vẻ tươi cười Dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn Nói kẽ Chúng ta cần phải đi, huynh đệ La Tiêu buông hắn ra lau đi nước mắt trên mặt Cười đến rất là hồn nhiên tần mục lặng lẽ thúc giục triệu hoán trận pháp người cướng Cảm ứng tòa thế đàn lưu lại bên ngoài tổ đình Mà vào lúc này Bên trong khoáng mạch Cô hiểu mình đầy thương thích Trần đầy nguy cơ Khi đại hồng cũng biết hư không mẫu thú Công kích tới Tiếng cười của đại hồng từ nơi ấy truyền ra Thái sơ Người rốt cuộc thất bại Người chết ở chỗ này Chân thân của người ở bên ngoài căn bản sẽ không biết tất cả sự tình phát sinh ở đây Ta sẽ từ từ sơi tái Thôn phệ quyền lực do người nắm giữ Hắn giống như con mèo bắt được con chuột yêu thích Cũng không nóng lòng giết chết cổ hiểu Mà là đùa bẫn một chút Làm cho thương thế cổ hiểu càng ngày càng nặng Nhưng lại không cách nào có thể đào thoát Ta sẽ dần dần xâm chiếm thiên đình của người Phân cách lực lượng của người Ta sẽ từng chút một Huy diệt thời đại của người xây dựng Khiến cho người tuyệt vọng Khiến cho người không thể nào thấy địch nhân chính thức Cho người kết cục chết vẫn là trong đau khổ vô tận Rốt cuộc Cổ hiểu quỳ xuống đất quy gối trước quan tài bằng vàng của cung vân không có sức tiếp tục đánh một trận đại hồng đứng người trước mặt trong ánh mắt lóe ra tia sáng yêu dị mũi thường nâng lên cảm của cổ hiểu cười hắt hắt nói ta sẽ cướp lấy thần trí của ngươi đạt độc đạo trong cố thân thể này của ngươi ta sẽ hiểu rõ tất cả ngươi mà chân thân của ngươi lại vĩnh viễn không biết được ta đang ẩn núp bên cạnh hắn cổ hiểu khó khăn gật đầu nhếch miệng mà cười trên hàm răng dính đầy huyết máu tươi Thái Đế, người có biết linh hồn của Cung Vân có ở đây không? Đồng từ Đại Hồng đột nhiên co lại. Ta mang theo đây. Cô Hiểu cười vô cùng thoải mái. Ta vẫn luôn mang theo linh hồn của nàng. Tuy rằng ta giết nàng, nhưng cũng từng yêu nàng. Vì vậy ta đem linh hồn của nàng nhốt lại. Người có ý muốn gặp nàng một lần nữa không? Thường trong tay Đại Hồng run dày, thanh âm khàn khàn đấy. Đem linh hồn của nàng phóng xuất ra. Cô hiểu khó khăn dơ tay lên Từ trên cổ lấy xuống một cách ngọc bội Hắn muốn dùng lực lượng bóp nát Nhưng lại không cách nào có thể bóp nát Thường thế quán quá nặng Đã dầu hết đèn tắt rồi Đại hồng đoạt lấy Bóp nát ngọc bội Linh hồn nữ tử từ trong ngọc bội bay lên Phiêu diêu đãng đãng Nhìn hướng bên ngoài quan tài bay tới Đại hồng si mê linh hồn nữ tử này Đó chính là ái thế quán Cùng vân thần vương quán Nữ thần Hắn đi đến phía trước quan tài bằng vàng Bên trong quan tài bằng vàng Ái nhận làm cho tâm thần của hắn mê mẩn Chậm rãi mở mắt Thân thể đại hồng run rẩy Trên mặt mang theo rắn vẻ tươi cười Hướng nữ tử trong quan tài xòe bàn tay ra Nữ tử trong quan tài rơi tay lên Hai người nắm tay nhau Đại hồng đem nàng kéo lại Cùng nữ thần vương đã chết lại phục sinh ôm lấy nhau Hai hàng nước mắt không ngăn được Từ trong hốc mắt chảy ra Nữ tần ái thê của ta Ái thê Những năm tháng này ta vẫn luôn tưởng niệm người. Vẫn luôn muốn được một lần nhìn thấy người. Ta có vô số lời muốn nói với người. Phía sau hắn, Cô hiểu lỗ ra đủ cười chế nhạo, Chậm rãi giơ lên đế kiếm ở trong tay. Chuôi kiếm chỉ về phía sau lưng đại hồng. Một cái tay thon thon cầm lấy chuôi kiếm. Phốc một tiếng. Đế kiếm đâm phía sau con tim của đại hồng. Nữ tử trong ngược đại hồng buông hắn ra. Đại hồng đỉnh ngã phía trước quan tay bằng vàng. Hư không mẫu thú tức giận gào rú mồm miệng lớn dính đầy máu muốn thôn phải nữ thần vương được phục sinh sau khi chết kia súc sinh đại hồng đột nhiên giận dữ máu tươi trong miệng không ngừng phun ra nổi giận quát con hư không mẫu thú kia lạnh lùng nói cút hư không mẫu thú phát ra tiếng kêu sợ hãi thả người nhảy lên nhờ vào trong hư không quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó biến mất máu tươi trên miệng của đại hồng Ô ồ tuồn ra ngẩng đầu nhìn nương tử của mình trên mặt như cũ Vẫn trèo dáng vẻ tươi cười. Nữ Tần ta phản bội tất cả mọi người. Phản bội trùng tộc của bản thân, Cũng sẽ không phản bội người. Ta cũng sẽ không đối với người thay lòng đổi dạ. Nữ tử trong quan tài, Mặt không biểu tình, Từ từ bay lên, Lướt qua đỉnh đầu hắn, Đi đến sau lưng quán Nhẹ nhàng cầm chặt đuôi của đế kiếm, Tiếp tục cắm xuống. Ngực đại hồng lộ ra một đoạn mũi kiếm. Đế kiếm chất chứa uy đạo, Đang phá hư cơ năng nhục thể của hắn, áp chế thần thức của hắn. Ta vẫn yêu người như trước, vĩnh viễn không thay đổi Hắn cười nói Công vân thần vương, nằm sắp bên tay hắn Mái tóc thật dài từ trên cổ, rủ xuống trước ngực hắn Trong thanh âm tràn đầy hật ý vô tận Ta cũng không còn thương thái đế Từ khi ngươi hủy diệt trùng tộc của ta, ta liền không yêu nữa Thanh âm của nàng giống như dao cạo xương Bàn tay của nàng nhẹ nhàng, xoay tròn xuôi kiếm từng điểm, từng điểm cắn đắt trái tim của Đại Hồng. Ta đối với người chỉ có hận, chỉ có vô cùng hận. Ta có thể cùng với Thái Sơ cầu thả, mượn lực lượng quán giết tới người, nói cho người biết. Ta đã làm ngã hồng, giết chết con của chúng ta. Ta còn cùng với Thái Sơ, sinh ra một đứa bé. Trên mặt Đại Hồng tươi cười không rằng, chỉ cần người còn sống. Phốc một tiếng, công vân thần vương dùng sức rút ra đế kiếm. Cổ hiệu lung la lung lay, đứng dậy cười khẩy nói: "Đạo hữu, người vẫn nhiều trước, không thắng được ta." Cung Vân Thần Vương không có quay người lại nhìn hắn, rút kiếm hướng về phía sau. Kiếm quang từ trên cổ Cổ hiệu chợt lóe liền Đầu Cổ Hiểu từ trên cổ rơi xuống, thi thể ngã xuống, đụ cười trên mặt hắn cứng đờ, lỗ ra vẻ không thể tin được. Cung Vân Thần Vương thay đổi chư kiếm, chung điệp cắm xuống, phốc một tiếng chọc vào vết sau con tim thân thể không đầu của Cổ Hiểu. Sò qua nhục thể quán. Đem hắn dính trên mặt đất trong khoáng mạch Ta vô cùng tàn nhẫn Nhất là với người đã phản bội ta Nàng rơi chân lên Đạp bắt đầu cổ hiểu thản nhiên nói Đại hồng không còn thắc thở Ngã trên mặt đất thi thể không đầu của cổ hiểu Cười hăng hắc nói Giết tốt, giết tốt Nữ tần, người nhanh đi Đi tới bên ngoài khoáng mạch Chỗ đó có một tiểu tư gọi là mục thanh Có thể mang người ly khai nơi này Ta đang làm những loạn thần thức quán Ép hắn không được nữa rồi Đây là cơ hội duy nhất Cung vân thần vương nắm lấy cổ của anh, Đem hắn nắm lên Cất bước hướng ra bên ngoài khoáng mạch Ta sẽ không cứ như vậy để ngươi chết mất Ta còn muốn ngươi tái sinh một thân thể khác Tìm chân thân của ngươi Một ngày không tìm được chân thân của ngươi Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết Đại hồng tứ chi vô lực Ánh mắt lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng Xuyên hốc bằng nhìn nàng Trong mắt tràn đầy thỏa mãn Chỉ cần ngươi có thể sống lại Ta muốn trả tấn người Nhốt người Dùng vô số thủ đoạn để cho người thống khổ Cung vân thần vương lạnh lùng nói Ta muốn cho người nếm mùi vị thống khổ Khi sát hại tộc ta Gấp trăm lần hoàn trả lại cho người Muốn cho người nếm trải tra tấn Không cách nào có thể tưởng tượng nổi Đại hồng hiếu khí vô lực cười nói Chỉ cần có thể ở bên người Cầm miệng Các bạn vừa nghe xong tập số 255 Của bộ truyện Hắc Tây Du Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hiccup.